211, bệnh tình, cho thời điểm hoàng thượng đến Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu nói chuyện tìm tiên sinh vỡ lòng, hoàng thượng rất rõ ràng, lập tức liền đáp ứng, ngày hôm sau liền phái nữ quan ở Càn Thanh cung lại đây, Lâm thời đảm đương chức vị tiên sinh vỡ lòng cho Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, Mạnh Tiệp dư nơi đó không có chủ vị nương nương, chính điện vẫn trống không, mà tệ tu nghi là ở tại chỗ Huệ phi bên kia, thực có chút khó khăn. Đơn giản đem sân dạy học đặt ở chỗ mạnh tiệp dư, ngẫu nhiên tiểu bác cũng sẽ được mang theo một lần, chính là, không có tiểu ngủ nhìn, tính tình tiểu bác cũng ngồi yên không được, đi qua không phải xé sách thì là nghịch bút lông, làm hại lục hoàng tử cùng thức hoàng tử cũng không có biện pháp hảo hảo học tập, Trần Mạng Nhu cũng sẽ không cho hắn đi qua, dù sao tiểu bác còn nhỏ tuổi, ở Vĩnh Thọ Cung cũng có tiểu ngủ vỡ lòng cho hắn, hắn cũng không cần đi vô giúp vui. Hiện tại lực chú ý của Trần Mạn Nhu đều đặt trên việc tuyển tú, sau khi Đức Phi các nàng đem trọng hoa cung quản lý tốt, các tú nữ liền toàn bộ tiến cung, Trần Mạn Nhu cũng không có đi, chỉ cho Đức Phi đi trọng hoa cung thăm một lần, phát biểu với nhóm tú nữ, nội dung phát biểu không ngoài việc sau khi tiến cung phải giữ quy cũ, không có mệnh lệnh không thể tùy ý đi lại linh tinh, Trần Mạn Nhu an bài giáo dưỡng ma ma đi qua, bề ngoài là không hỏi tiếp, nói trắng ra. Là muốn hỏi thăm phẩm tính nhóm tú nữ một chút, bất quá, Trần Mạng Nhu quan tâm nhất, vẫn là từ an cung bên kia, nguyên bản bình ma ma nói, từ an thái hậu chỉ là phát sốt, người y đã mở phương thuốc, phỏng chừng dăm ba bữa là có thể tốt, nhưng là, tú nữ đã tiến cung 5-6 ngày, từ an thái hậu không chỉ có không tốt, bệnh tình ngược lại càng nghiêm trọng, mỗi lần đều là người y mở dược, từ an thái hậu uống 2 ngày, nhiệt độ trên người liền hạ, nhưng là mắt thấy sẽ tốt. Nhiệt độ lại lập tức tăng lên, tiếp theo vẫn là người y mở phương thuốc, sau đó lại tuần hoàng. Tuy rằng Từ An Thái Hậu nói qua, không cần Trần Mạn Nhu đi thị tật, nhưng là Trần Mạn Nhu muốn mỗi ngày đi qua một lần. Hôm nay bệnh tình Thái Hậu nương nương như thế nào, giống như thường ngày lui tới. Trần Mạn Nhu mang người vào Từ An Cung, buổi sáng hôm nay đến phiên trực của Huệ Phi cùng đường Uyển Nhi, hai người cùng nhau hành lễ, Huệ Phi câu mày, trên mặt mang theo chút lo lắng nói. Hôm qua bệnh tình Thái Hậu Nương Nương có chút giảm bớt, nhưng là hôm nay, bỗng nhiên lại bắt đầu nóng, thiếp thân rất lo lắng, nếu Thái Hậu Nương Nương có thể sớm ngày khỏi hẳn, thiếp thân tình nguyện ăn chay một năm, đường Nguyễn Nhi thuận thế nói tiếp, Huệ Phi tỷ tỷ hiếu tâm, Thái Hậu Nương Nương khẳng định có thể biết được, thiếp cũng hy vọng Thái Hậu Nương Nương sớm ngày khỏi hẳn, Thái Hậu Nương Nương phúc trạch thâm hậu, nhất định là có thể sớm ngày khang phục, ai, mấy ngày trước Bình Ma Ma còn nói, Chỉ là nóng lên mà thôi, nóng lên, lại kéo dài 10 ngày, bản cung thật sự là không yên lòng, Trần Mạn Nhu cũng nhíu mày thở dài, trầm mặt trong chốc lát, nghiêng đầu phân phó, là vị ngự y nào thỉnh mạch, là lưu ngự y, hồ ngự y cùng với vương ngự y, bình ma ma vội vàng ở một bên trả lời, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lúc này vài vị ngự y đều ở Thái Y Viện, ba vị ngự y thay phiên trực, lúc này là vương ngự y phụ trách, Sáng sớm sau khi vương ngự y xem mạch, trực tiếp lưu lại tại sườn điện, bình ma ma cúi đầu, làm người khác nhìn không rõ biểu tình, giọng điệu cũng không có gợn sóng. Trần Mạng Nhu đi đến bên giường, đem chăn trên người từ An Thái Hậu dịch dịch, xoay người đi ra ngoài, bản cung đi qua hỏi một chút, xem bệnh tình Thái Hậu nương nương rốt cuộc như thế nào, chỉ là nóng sốt bình thường, không có khả năng kéo dài lâu như vậy, sắc mặt vài người phía sau đều đổi đổi. Trần Mạng Nhu đi ở phía trước không phát hiện, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đến sườn điện, Vương Ngự Y đang ngồi ở bên cạnh bàn lật xem sách thuốc đối chiếu mạch tượng, nghe thấy thông báo, vội vàng đứng dậy hành lễ, vi thần gặp qua Hoàng hậu nương nương, Thịnh an Hoàng hậu nương nương, Vương Ngự Y, bản cung hỏi ngươi, rốt cuộc bệnh tình Thái hậu nương nương như thế nào, Trần Mạn Nhu cũng không khách khí, trực tiếp đứng ở cửa hỏi, Vương Ngự Y cũng không dám đứng dậy. Liên quỳ như vậy đáp lời, hồi Hoàng hậu nương nương, vi thần tài sơ học thiển, tài sơ học thiển, Trần Mạng Nhu cười lạnh, tài sơ học thiển có thể ở Thái Y viện, ngươi cho bản cung là kẻ ngốc sao, bản cung cho các ngươi xem bệnh cho Thái hậu nương nương, cũng không để nghe câu tài sơ học thiển của ngươi, nếu ngươi thực cảm thấy mình tài sơ học thiển, sao không sớm báo cáo với Hoàng thượng, dám đem bệnh tình Thái hậu nương nương kéo dài đến hôm nay, ngươi cũng biết đây là tội gì sắc mặt vương ngự y trắng nhợt, vội vàng dập đầu, bẩm hoàng hậu nương nương, vi thần bắt mạch cho thái hậu nương nương, xác định thái hậu nương nương quả thật chỉ là nóng sốt, chính là nóng sốt này lặp lại là có nguyên nhân, vi thần lại tìm không thấy nguyên nhân, lời này rất là mơ hồ, giống như cái gì cũng nói, cũng giống cái gì cũng chưa nói, trần mạng nhu nhìn chầm chầm vương ngự y nhìn trong chốc lát, thấy trên trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quay đầu trầm giọng phân phó nói, đi thỉnh hoàng thượng. Nói bệnh tình Thái Hậu nương nương rất lặp lại, bản cung rất lo lắng, muốn cùng Hoàng thượng thương lượng, lập xuân lên tiếng, không người xuất môn, sắc mặt vương ngự y lại trắng bệt, mồ hôi lạnh trên trắng cũng càng nhiều. Trần Mạng Nhu không nói một lời, chỉ ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, nếu Từ An Thái Hậu thật sự chỉ là nóng sốt, vậy không nên cứ lặp lại như vậy, cho dù là Từ An Thái Hậu lớn tuổi, cũng sẽ không như vậy, dù sao, Từ An Thái Hậu luôn luôn thực chú ý thân thể của mình. Ngày thường cũng không có tiểu bệnh tiểu đau, bằng không, lúc trước Trần Mạng Nhu cũng sẽ không suy đoán ước chừng từ An Thái Hậu có thể sống 7-80 tuổi, người như vậy, chỉ là nóng sốt, đặt ở hiện đại, chính là chuyện tiêm một mũi thuốc hạ sốt, cư nhiên kéo dài gần nửa tháng, trong chuyện này, làm sao có thể không có ẩn tình, mà vương ngự y nói câu kia xác định Thái Hậu chỉ là nóng lên, thật đúng là một câu vẽ rồng điểm mắt, rất nhanh, Hoàng thượng cứ tới đây, lúc này Lâm Triều cũng đã xong. Trần hoàng thượng vội vã xử lý sự tình, cũng chưa kịp thay quần áo, vào cửa nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, ở thượng thủ ngồi xuống, mới mở miệng hỏi, Trần Mạn Nhu liền nhíu mày nói, nguyên bản thời điểm thiếp thân hỏi bình Ma, bình mẹ chỉ nói cũng không phải là bệnh nặng, chính là nhiệt độ cao hơn bình thường, thế nên thiếp mới yên tâm an bài người lại đây thị tật, sau đó cho đám người vương ngự y canh giữ ở từ An Cung, kết quả, mắt thấy sắp nửa tháng. Bệnh tình Thái Hậu Nương Nương lại không hề khởi sắc, cả ngày hỗn loạn, thiếp rất lo lắng, lại lo lắng Thái Hậu Nương Nương là mắc bệnh khác, vì thế tìm Vương Ngự Y lại đây hỏi, nhưng Vương Ngự Y cũng chỉ nói là nóng sốt bình thường, Trần Mạng Nhu dừng một chút, Hoàng thượng nhíu mày nhìn Vương Ngự Y, Vương Ngự Y lại dập đầu, nâm nớp lo sợ đáp lời, Hoàng thượng, Vi Thần vẫn chưa phát hiện Thái Hậu Nương Nương có bệnh khác không tiện nói ra, nóng sốt bất quá cũng là bệnh tầm thường, Vi Thần... Vi thần, ngay cả nói hai lần, lại chưa nói ra câu kế tiếp, hoàng thượng trầm mặt trong chốc lát, phân phó lưu thành đi gọi vài vị người y khác đến đây, hoàng thượng xuất môn, một thời gian ngắn, không nhiều công phu, vài người liền thống nhất, nói là bệnh tình từ An Thái Hậu lặp lại, là vì lạnh nóng thay phiên, nháy mắt hoàng thượng liền nổi giận, từ An Thái Hậu bên này cũng không phải không có người chiếu cố, một đoàn cung nữ ma ma, còn có bốn cung phi sắp xếp thay phiên chiếu cố. Tại sao có thể làm cho từ an Thái hậu lạnh nóng thay phiên, đem huệ phi các nàng kêu lên đến, sắc mặt bình tĩnh, hoàng thượng từng chữ từng chữ phân phó, lưu thành lên tiếng trả lời, xoay người đi đến đại điện, trần Mạn nhu nhéo nhéo lòng bàn tay hoàng thượng, hoàng thượng không cần quá mức cho lo lắng, từ hôm nay trở đi, thiếp thân tự mình lại đây thị tật, Thái hậu nương nương ăn, mặt, ở, đi lại, thiếp thân đều tự mình quản lý, lại có phương thuốc của người y. Tin tưởng Thái Hậu nương nương nhất định sẽ sớm ngày khỏi hẳn, từ an Thái Hậu giống như Tiểu Cường, ngay cả người y đều ám chỉ như vậy. Nếu thân mình Thái Hậu thực sự yếu kém, chỉ sợ nàng ở thời điểm bệnh tình lặp lại lần thứ ba, người y cũng đã thượng bẩm, vẫn kéo dài đến bây giờ để cho Trần Mạng Nhu phát hiện. Vậy chỉ có thể nói rằng thân mình Thái Hậu cũng không lo ngại, ít nhất, còn có thể nói sau năm ba năm, thời gian năm ba năm cũng đủ bọn họ từ trong một hồi cung đấu thoát thân. cho nên Mới không có người nói chuyện, thời điểm không có người vạch trần, Thái hậu cũng chỉ là nóng lên mà thôi, có người vạch trần, việc này liền biến thành mưu hại Thái hậu, hoàng thượng thực phẫn nộ, người y thực khủng hoảng, trần mạng nhu tỏ vẻ, trò hay ước chừng muốn mở màn, huệ phi, phó phi, thẩm phi, đường chiêu dung, người nào cũng không đơn giản, các ngươi ngày thường chiếu cố Thái hậu như thế nào, tầm mắt hoàng thượng từ trên người vài người đảo qua, sắc mặt tuy rằng hát trầm. Giọng điệu cũng đã được khống chế tốt, chỉ hơi có vài phần áp lực cùng tức giận, Huệ Phi có chút kinh ngạc, dừng trong chốc lát đáp trước, vào ngày 28 ngày tháng 4 thiếp được Hoàng hậu Nương Nương phân phó, muốn thiếp lại đây thì tật, khi đó đã là gần tối, thiếp cùng đường Chiêu Dung cùng nhau chiếu cố Thái hậu Nương Nương, là canh giữ đầu hôm, ở giữa giờ dậu, bình ma ma đưa tới một chén thuốc, nói là người y mở phương thuốc, thiếp đỡ Thái hậu Nương Nương, đường Chiêu Dung tự mình đút thuốc. Thời điểm cuối giờ dậu, đường chiêu dung đánh thức Thái hậu nương nương. Thiếp cùng đường chiêu dung lại hầu hạ Thái hậu nương nương dùng một chén cháo, vì Thái hậu nương nương không có khẩu vị, cho nên cũng không có dùng cái khác. Sau vài canh giờ, cách thời gian một nén nhang, thiếp cùng đường chiêu dung sẽ đổi khăn mặt một lần cho Thái hậu nương nương. Đâu giờ hợi, thiếp cùng đường chiêu dung hầu hạ Thái hậu nương nương dùng tổ yến đường phèn. Cuối giờ hợi, thiếp cùng đường chiêu dung hầu hạ Thái hậu nương nương thay đổi áo lót. Bình Ma Ma mang người thay đổi đệm giường, Huệ Phi nói rất toàn diện, còn kém ngay cả buổi tối Thái hậu đi tiểu đêm mấy lần cũng nhất nhất nói ra. So sánh với Huệ Phi, Đường Uyển Nhi đáp lời cũng rất giảng lược. Huệ Phi tỷ tỷ nói cũng không có sơ hở. Mấy ngày nay Thiếp cùng Huệ Phi tỷ tỷ chiếu cố Thái hậu nương nương, mọi chuyện cần chú ý cũng không dám có chậm trễ. Nói xong, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, Thiếp có tội, tôi Thiếp đáng chết vạn lần. Vốn thiếp chiếu cố Thái hậu nương nương, nên phát hiện bệnh tình Thái hậu nương nương không thích hợp sớm một chút, sau đó sớm đi đem bồn băng trong Từ an cung đi thỉnh giáo ngự y, không nghĩ rằng, thiếp không có cẩn thận như Hoàng hậu nương nương, thế nhưng phải đợi Hoàng hậu nương nương nhắc nhở mới phát hiện vấn đề, thực đáng chết, Trân Mạng Nhu thật sự bội phục tử đường Uyển Nhi, đến tình trạng này, còn phải tìm đem mình cũng kéo theo mới được, ngươi xem lời này nói có trình độ bao nhiêu a? Mọi người cũng chưa phát hiện không thích hợp, chỉ có Hoàng hậu phát hiện không thích hợp, xem Hoàng hậu đối với từ an Thái hậu là để bụng bao nhiêu a? về phần phương thức để bụng, cùng với mục đích, thật đúng là đáng giá suy nghĩ sâu xa, tí như nói, nếu Hoàng hậu quả thật quan tâm thân mình Thái hậu, vậy tại sao không sớm phát hiện, vẫn là nửa tháng mới phát hiện, ai có thể xác định, Hoàng hậu nhất định là hôm nay mới phát hiện có vấn đề, Hoàng hậu, ngươi thành thật công đạo. Ngươi rốt cuộc là khi nào thì phát hiện không thích hợp, phát hiện vì sao không báo, vẫn chờ cho tới hôm nay mới tố giác, rốt cuộc là có mục đích gì, hoặc là nói, trong đó cũng không có ẩn tình gì, bệnh tình Thái hậu lặp lại bất quá cũng là vì thời tiết biến hóa để nhiều bồn băng hơn mà thôi, Hoàng hậu nương nương ngài nhất định phải đem chuyện này xem như có âm mưu, rốt cuộc là có ý tứ gì, nếu không phải đối tượng Đường Uyển Nhi nhằm vào là mình, Trần Mạn Nhu cũng muốn vỗ tay khen Đường Nguyễn Nhi. Đây mới là cung đấu chuyên nghiệp A. Chương 212, Lợi dụng, đường chiêu dung nói lời này rất đúng, bản cung cũng biết các ngươi quá mức sơ sót, các người y cũng nói, bệnh tình thái hậu nương nương lập lại là vì lạnh nóng thay phiên, nếu các ngươi tỉ mỉ chiếu cố, tại sao lại như thế, Trần Mạn Nhu cũng không biện giải, trực tiếp nói theo đường uyển nhi, nói xong, quay đầu nhìn hoàng thượng, thiếp thân không phát hiện sớm một chút, là thiếp thân sai lầm. Thiếp thân phạm một sai lầm khác chính là không nên quá tính nhiệm Huệ Phi các nàng, nguyên bản thiếp thân nghĩ, Huệ Phi thận trọng, đường chiêu dung lại luôn luôn được Thái hậu nương nương thích, Phó Phi cùng Hoa Phi cũng đều ôn nhu săn sóc, các nàng nhất định có thể chiếu cố tốt Thái hậu nương nương, chính là không nghĩ tới, các nàng lại sơ sẩy như thế, cho nên phát sinh loại chuyện này, đôi mắt đỏ hồng, trần mạng nhu rũ mi mắt, thiếp thân cũng không nên tinh bình ma ma. Chỉ cho rằng Thái hậu nương nương không muốn nhìn thấy thiếp thân, vì Thái hậu nương nương nên không lại đây thị tật, thiếp thân có tội, thỉnh Hoàng thượng giáng tội, mọi người đều biết, Từ An Thái hậu không quá thích Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng thân là con Từ An Thái hậu, lại rất rõ ràng chuyện này, nghe Trần Mạng Nhu vừa nói như vậy, lập tức liền hiểu được, là Thái hậu không muốn thấy Hoàng hậu, thế nên Hoàng hậu mới phái người khác lại đây thị tật, Bình Ma Ma là tâm phúc của Thái hậu, Bình Ma Ma nói. Ở một mức độ nào đó, cũng tương đương với Thái hậu nói, rất hiểu biết mẹ ruột mình nên Hoàng thượng cũng biết, để cho đường Uyển Nhi lại đây, mà không cho Hoàng hậu lại đây, tất nhiên là ý tứ của Thái hậu, vì thế, kỳ thật chuyện này cùng Hoàng hậu không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là Hoàng hậu hiếu thuận, tuy rằng cùng nàng không có quan hệ, nàng vẫn là đem chuyện này kéo đến trên người mình, lưu mặt mũi cho Thái hậu, Hoàng thượng đưa tay đỡ Trần Mạng Nhu đứng lên, ôn thanh nhỏ nhẹ nói trẫm hiểu được hiếu tâm của hoàng hậu, nếu không phải hoàng hậu thanh tĩnh, trẫm cũng không thể nghĩ được đến phương diện này. gần đây công việc bề bộn, mệt nhọc hoàng hậu, chuyện mẫu hậu bên này, trẫm sẽ tra cái nhất thanh nhị sở. Cùng lúc trấn an Trần Mạn Nhu, cùng lúc tỏ vẻ mình sẽ tiếp nhận chuyện này. Thái độ của Hoàng thượng thực rõ ràng. sắc mặt vài người y lại trắng bạch, Đường Uyển Nhi cũng nhịn không được cắn cắn môi dưới, chỉ có Trần Mạn Nhu không chút nào ngoài ý muốn thấy hậu nương nương đã xảy ra chuyện, có tư cách có quyền lợi tra rõ, cũng chỉ có hoàng thượng, thiếp tất nhiên không phụ hoàng thượng nhờ vả. Trần Mạn Nhu vội vàng hành lễ nói, sau đó liền mang người cáo lui. Hoàng thượng cũng nói cho nàng đừng động, nàng hỏi nhiều vài câu không chừng làm cho hoàng thượng hoài nghi, cho nên bo bo giữ mình a, đợi hai ba ngày, từ An Cung bên kia vẫn không truyền tin tức đến, Trần Mạn Nhu cũng nhẫn nại, một chút cũng không đi hỏi thăm. Chỉ an tâm quản lý chuyện hậu cung, thường thường kêu vài tố nữ lại đây nhìn một cái, nương nương, tạo cô nương, quách cô nương, giang cô nương, cùng điền cô nương đến đầy, gặp nhóm đầu tiên, tự nhiên là vài người thân phận cao nhất, cũng là vài người nổi bật nhất, Trần Mạng Nhu cười gật đầu, mang các nàng vào đi, sau đó, Lập Xuân mang người tiến vào, đi ở phía trước, mặc y phục nguyệt sắc là tào linh ngọc, bộ dáng rất xinh đẹp, chính là trên mặt biểu tình gì cũng không có. Làm cho Trần Mạng Nhu cảm thấy, mình như là thấy tiểu long nữ ở vài năm trong cổ mộ, đau răng đem tầm mắt phóng tới trên người người thứ hai, quách bảo châu quách cô nương, diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú, chính là cười rộ lên trên mặt liền xuất hiện hai luống đồng tiền, có vẻ tươi cười rất ý nhị, thuần hương mà tốt đẹp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, người thứ ba là Giang Tú Nhi, bộ dáng cũng có vẻ xinh đẹp, chính là trong cung có nhiều nữ nhân xinh đẹp đi. Nàng cùng hai người phía trước so sánh, lại không có điểm gì đặc thù làm người khác chú ý, cho nên Trần Mạng Nhu bất quá là nhìn thoáng qua liền chuyển tầm mắt, một người cuối cùng là Điền Điềm Nhi, thật đúng là cùng tên của nàng giống hệt nhau, cả người thoạt nhìn thập phần thảo hỷ, mặt đỏ nhuận nhuận như quả táo, ánh mắt thật to lông mi loan loan, bộ dáng cười rộ lên lại đáng yêu, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy tâm tình rất tốt, gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, Thỉnh An Nương Nương, bốn người cùng nhau hành lễ. Trần Mạng Nhu nâng nâng tay ý bảo vài người đứng dậy, ngồi đi, vài ngày trước bản cung có chút việc, cho nên cũng không có thể rút ra thời gian gặp các người, các ngươi ở trong cung cảm thấy như thế nào, có quen, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần nữ cũng không chỗ nào không khỏe, Giang Tú Nhi mở miệng trả lời trước, Điền Điềm Nhi cười hì hì lắc đầu, nương nương quan tâm, thần nữ rất cảm kích, thần nữ cảm thấy, trong cung giống như trong nhà còn có rất nhiều tỷ tỷ muội muội cùng nhau nói chuyện cùng nhau học quy củ, thân nữ rất là cao hứng đâu, nếu là có chỗ nào không quen, cứ việc nói cho các mama, các nàng sẽ trở về nói cho bản cung, Trần Mạn Nhu cũng cười nói, cho người mưng nước trà điểm tâm lên, thập phần hòa ái triển lãm hào phóng nhiệt tình của mình, ngày thường có cái gì muốn dùng, cũng cứ việc tới hỏi bản cung muốn, toàn bộ hậu cung này đều là Trần Mạn Nhu làm chủ, tự nhiên là tới hỏi Trần Mạn Nhu mới được. Đa tạ nương nương, vậy thần nữ đã có thể không khách khí, thần nữ cảm thấy này điểm tâm ăn rất ngon, đợi lát nữa thần nữ có thể mang hai khối trở về hay không, lúc này Điền Điềm Nhi cười nói, miệng còn nửa khối điểm tâm, hai má căng phòng, nhìn giống là một con chuột con, tự nhiên là có thể, Trần Mạng Nhu cười đáp, còn có thứ khác, nếu ngươi thích, bản cung cho mọi người chuẩn bị cho ngươi, Điền Cô Nương thật thích ăn điểm tâm, nương nương ngài không biết. Điềm Nhi kém chút lấy điểm tâm làm bữa ăn chính mà ăn, ngày thường thời điểm chúng ta học tập quy cũ, Điềm Nhi luôn nói đói bụng, muốn chút điểm tâm, sau đó ăn điểm tâm, chờ lúc ăn cơm thì nói không đói bụng, Giang Tú Nhi ở một bên cười nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Giang Tú Nhi, vậy Giang cô nương ngày thường thích cái gì, nàng thích đánh đàn nhất, Điền Điềm Nhi ở một bên dành trả lời trước, Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu hỏi Quách Bảo Châu, Quách Bảo Châu có vài phần ngượng ngùng. Hơi nghiêng đầu đáp lời, thần nữ ngày thường thích đọc sách, thời điểm tiếng cung cũng mang theo mấy quyển sách, thời điểm vô sự liền lật xem vài tờ, ánh mắt Trần Mạng Nhu dời về phía Tàu Linh Ngọc, thanh âm Tàu Linh Ngọc nhẹ nhàng đáp lời, thần nữ thích luyện chữ, dừng một chút, lại nói tiếp, thần nữ được nghe Thái Hậu Nương Nương thánh thể vi cùng, thần nữ ngay tại thời điểm nhàn hạ sao chép mấy cuốn kinh Phật, là vì Thái Hậu Nương Nương cầu phúc, thỉnh Hoàng Hậu Nương Nương không cần ghét bỏ, nói xong. Liền từ trong tay áo rút ra hai cuốn kinh Phật, Trần Mạng Nhu nhịn không được co rút khóe miệng, đời trước thời điểm nàng xem tivi nhìn thấy có người từ trong tay áo lấy cái này cái nọ, vì thế vẫn tự hỏi, làm sao ở trong tay áo giấu cái này cái nọ mà không rơi xuống, tự hỏi nhiều năm như vậy, nàng đều quen mọi người không giấu đồ vật trong tay áo, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ví dụ chân thật, nàng thực có chút không rõ, vừa rồi thời điểm cô nương này hành lễ, rốt cuộc là làm sao hoàn thành. Mới giữ kinh thư không có từ trong tay áo rơi ra, bất quá, việc này không tiện hỏi, hỏi ra liền có vẻ hoàng hậu một quốc gia rất không có kiến thức, cho nên Trần Mạng Nhu cũng chỉ cho người tiếp nhận kinh thư, vẽ mặt ôn hòa cười nói, vất vả tàu cô nương, tàu cô nương có tầm, bản cung rất cảm kích, quay đầu bản cung tất nhiên sẽ đem kinh thư này đưa đến từ An Cung, cầu Thái Hậu nương nương sớm ngày khỏi hẳn, tàu Linh Ngọc ra chiêu thức ấy, làm tốt tác dụng của đầu lĩnh. Giang Tú Nhi cũng mang vài phần ngượng ngùng lấy ra một mảnh vải, thần nữ viết chữ khó coi, vốn không có sao chép kinh Phật, chỉ có thể vì Thái Hậu Nương Nương theo một bộ quan mét, thỉnh Hoàng Hậu Nương Nương không cần ghét bỏ. Trần Mạn Nhu vẫn cười tiếp nhận, Điền Điềm Nhi hé ra gương mặt khóc tan, các ngươi đều chuẩn bị sao, làm sao bây giờ, tuy rằng ta mỗi ngày lý cầu Phật, nhưng không có vì Thái Hậu Nương Nương chuẩn bị cái gì, Thái Hậu Nương Nương sẽ không không thích ta đi, nói chuyện sốt ruột. Ngay cả tự xương cũng quên, sắc mặt quách bảo châu cũng không tốt, ước chừng là không nghĩ tới tào Linh Ngọc cùng Giang Tú Nhi sẽ ra tay như vậy. Trần Mạng Nhu ở phía trên nhìn thật sung sướng, bốn tú nữ này, cũng đều không phải là ngồi không, tào Linh Ngọc cùng Giang Tú Nhi, ước chừng là tồn tâm tư tiến cung, mà điền điềm nhi, lời nói kia nhìn như là buồn bực ế oải trên thực tế cũng biện giải cho bản thân, xem ra cũng không chỉ có gương mặt, quách bảo châu như vậy không giống như là muốn tiến cung, từ đầu tới đuôi cũng không tỏ vẻ nhiều, vô phương, chỉ cần ngươi có tâm là được, Thái hậu nương nương là người khoan nhân hiền lành, nếu biết ngươi ngày ngày vì nàng cầu phúc, tất nhiên sẽ thật cao hứng, thuận miệng ăn ủi điền điềm nhi hai câu, Trần Mạng Nhu liền đuổi mấy người rời đi, Hoàng thượng năm nay hơn 40, ở hiện đại vẫn là một đóa hoa niên nở rộ, ở cổ đại, đã ở tuổi muốn làm tổ phụ, chỉ tiếp, đại hoàng tử chết sớm, Nhị hoàng tử kém hai năm, cho nên hiện tại hoàng thượng cũng bất quá là làm đường gia gia. Đương nhiên, ý tứ này không phải nói hoàng thượng lớn tuổi, thành lão nhân mặt râu đầy nét nhăn. Tuy rằng hoàng thượng đã đến tuổi bị người khác kêu gia gia, nhưng, ngày thường hoàng thượng bảo dưỡng tốt, lại thường xuyên luyện võ rèn luyện, nhìn bất quá cũng hơn ba mươi. Bởi vì năm tháng lắng động lại, trên người hoàng thượng càng phát ra một loại sức quyến rũ độc đáo, có nho nhã, lại có khí phách còn có cái loại khí thế hoàng gia bể nghệ thiên hạ, vui vặn, hoàng thượng ở tuổi này còn có thể làm cho Chu Phi mang thai, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, Trần Mạng Nhu mở ra cuốn kinh Phật của Tàu Linh Ngọc, chữ viết phía trên hơi lớn một chút, rất thích hợp cho người già đọc, bút tích tuyệt đẹp, liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, toàn bộ trang giấy giống như một bức họa, rất là thưởng tâm duyệt mục, Trần Mạng Nhu chọn kén chọn giác, tào Ngọc Linh này trái lại rất có ý tứ Đem kinh Phật đưa đến chỗ bản cung, một mặt tỏ vẻ mình là quan tâm Thái Hậu, lưu ấn tượng tốt cho Hoàng thượng Thái Hậu, một mặt cho thấy mình giữ quy cũ, mọi sự không lướt qua Hoàng hậu là bản cung, thật sự là người thông minh, lập xuân ở một bên tức giận bất bình, nàng đây là lợi dụng nương nương, nếu bản cung đem kinh Phật đưa cho Thái Hậu nương nương, cũng không được thanh danh khoan nhân sao, bản cung là Hoàng hậu hiền lành, trần mạng nhu cười nhạo một tiếng, tào linh ngọc này không chỉ lợi dụng. Nàng đem kinh Phật đưa đến đây, Trần Mạng Nhu căn bản không có biện pháp không đưa đến từ An Cung, không đưa đi, thì là ghen tị, là không muốn thân thể Thái Hậu khang phục, danh ghen tị ai cũng có thể nhận, chỉ có Hoàng Hậu Thiên Hạ không thể nhận, danh bất hiếu lại không thể dính, dính sẽ trở thành chuột chạy qua đường, giang tú nhi kia, cũng không phải người có tâm tư đơn giản, lúc trước rõ ràng không có đưa quan âm đồ ra lại ở sau khi Tào Linh Ngọc xuất ra kinh Phật liền lập tức đi theo xuất ra Quan Âm đồ, nhìn bề ngoài lại giải vây cho Trần Mạn Nhu, nhưng là nếu nàng thực dự không nghĩ đưa ra Quan Âm đồ, vì sao lại mang ở trên người, muốn lấy lòng hoàng hậu hay muốn lấy lòng thái hậu cùng hoàng thượng, ba mặt luồng cúi, thật đúng là đủ lòng tham, Tào Linh Ngọc cũng bất quá là lựa chọn hai người trong đó. Chương 213: Gia mặt, Trần Mạn Nhu mang theo kinh thư cùng Quan Âm đồ đi từ An cung vư vặn gặp hoàng thượng, sắc mặt hoàng thượng nhìn không tốt, nhìn thấy Trần Mạn Nhu, cứng ngắt kéo kéo khóe miệng, "Nhu nhi tại sao lại đây lúc này, buổi sáng không phải đã đến thỉnh An sao?" Tuy rằng buổi sáng đã Tĩnh An, nhưng thiếp thân lo lắng thân thể thái hậu, cho nên qua xem tiếp. Trần Mạn Nhu cười nói, đưa tay chạm vào cánh tay hoàng thượng, nhìn sắc mặt hoàng thượng không tốt, "Có phải có chuyện gì phiền lòng hay không?" Nhưng là lo lắng thân mình thái hậu nương nương, thái hậu nương nương hồng phúc tề thiên, phúc trạch thâm hậu tất nhiên sẽ không có việc gì thừa nhu nhi cát nguồn hoàng thượng cười nói một câu trần Mạn nhu quan tâm lo lắng giúp đỡ hoàng thượng đi hai bước hướng sườn điện hoàng thượng đứng đầu thiên hạ từ con dân khánh quốc trên xuống dưới đều dựa vào hoàng thượng đâu cho nên hoàng thượng nhất định phải bảo trọng thân thể mới được hoàng thượng cười cười đang muốn nói chuyện nhìn thấy trong tay trần Mạn nhu cầm gì đó liền nghi hoặc hỏi một câu nhu nhi cầm cái gì trong tay Là kinh Phật cùng quang mét đồ, là hai tú nữ nghe nói thân mình Thái Hậu nương nương không khỏe, liền cố gắng làm thành. Trần Mạn Nhu cười nói, lôi kéo Hoàng thượng ngồi xuống một bên, thuận tay mở ra quang mét đồ. Quang mét đồ này theo thật tốt, trông rất sống động, thiếp nhìn giống như có thể đụng đến đám mây bên người quang mét vậy. Hỏi ma ma bên người, mới biết được quang mét đồ được theo đến trình độ này, ít nhất cần hai tháng thời gian đâu, Trần Mạn Nhu cũng không phải là người có tính tình tốt. Người khác đều phải dẫm lên nàng mà thượng vị, còn nàng nửa điểm phản ứng cũng không có, nếu Giang Tú Nhi muốn nương nàng mà ra vị, vậy nàng cho Giang Tú Nhi một cái ân điển trước là rất tốt, đây chính là nữ nhi Giang hầu Gia Giang Cô Nương tự mình theo ra, Thiếp sớm nghe nói nữ hồng của Giang Cô Nương rất xuất sắc, hiện nay xem như biết rõ, Trần Mạng Nhu thực thật tình thực lòng khích lệ, Hoàng thượng người xem, quan mét đồ này theo có đặc biệt đẹp mắt hay không, Hoàng thượng gật gật đầu, vẫn chưa nói tiếp. Trần Mạng Nhu cũng không thèm để ý, chỉ cười tiếp tục nói, con có kinh Phật này, là Tàu Cô Nương sao chép, thiếp lật xem hai trang, nửa chữ sai cũng không có, thiếp nghe Giang Cô Nương nói lúc trước khi nàng tiếng cung mang theo mấy quyển sách, còn vừa vặn cho mượn Tàu Cô Nương dùng đâu, ai ngờ đến, Giang Cô Nương không có mang kinh Phật, mà Tàu Cô Nương hoàn toàn là tự mình viết chính tả xuống đâu, viết chính tả một quyển kinh Phật phỏng chừng là tương đối dễ dàng, nhưng là viết chính tả ba bản kinh Phật. Cái này cũng không phải là người thường có thể làm được, loại kinh Phật này cũng không phải tứ thư ngũ kinh, có vần có điệu, dễ dàng ngâm nga. Trần Mạng Nhu rất tán dương trí nhớ Tàu Linh Ngọc, lại khen các loại kinh Phật này sao chép tốt, đặc biệt tốt, quả thực đều có thể dâng lên. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hoàng thượng nghe tựa tiếu phi tiếu, đưa tay nhéo nhéo hai má Trần Mạng Nhu, nếu các nàng có tâm, vậy để cho các nàng sao chép thêm mấy cuốn kinh Phật đi. Cho đến khi Thái hậu bình phục, hắn cũng không phải kẻ ngốc, ngay cả tiểu thế tử nhà mình cũng nghe không rõ, quan mét đồ cần theo hai tháng chỉ cần nửa tháng liền theo tốt, trừ phi là giang cô nương kia có sáu cánh tay, còn kinh Phật kia, cũng không có nghe nói cô nương tào gia yêu thích Phật học, nàng làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền viết chính tả ra ba cuốn kinh thư, tiểu thế tử vì mình mà ghen, hoàng thượng tỏ vẻ, đây thật sự là một sự tình rất tốt đẹp. Nhưng là vừa nghĩ đến từ An Thái Hậu, Hoàng thượng lại có chút không quá cao hứng, tính tình Thái Hậu có chút bướng bỉnh, muốn cất nhắc ai, đó thật sự là thấy người nọ thế nào cũng thuận mắt, từ đỉnh đầu đến gót chân, không một chỗ nào nàng không thích, hiện tại là đường Uyển Nhi, nếu Tào Linh Ngọc cùng Giang Tú Nhi kia cũng được nàng thích, ngày sau tiểu thê tử nhà mình cũng thật không dễ chịu lắm, dù sao, mình cũng không cần dùng đám hỏi để duy trì cân bằng tiền triều, loại này nữ nhân không có mắt này. Vẫn là quên đi, nghĩ đến từ An Thái Hậu, tiếp theo hoàng thượng liền nghĩ tới bệnh tình từ An Thái Hậu, lại nhịn không được muốn thở dài, biết rõ bệnh tình Thái Hậu thực khả nghi, lại nửa phần chứng cớ cũng ra không được, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cùng từ An đều biết rõ ràng, nhưng là, Thái Hậu là mẹ ruột hắn, hắn cũng không thể miễn cưỡng Thái Hậu chuyển tốt lên, khổ tâm khuyên giải hai ngày, mỗi lần Thái Hậu chỉ than thở, năm đó thời điểm ta chưa tiến cung. Đệ đệ của ta mới lớn như vậy, đứa nhỏ kia cơ hồ là một tay ta nuôi lớn, lúc ấy ta tiến cung, hắn mới bảy tám tuổi, khóc hô không cho ta rời đi, trong nháy mắt, chính là trôi qua hơn ba mươi năm, hiện tại ta cũng già đi, hắn cũng già đi, mẫu hậu không trách ngươi, cậu ngươi hắn phạm vào quốc pháp, tước tước vị là đúng, hốc mắt từ An thấy Hậu đỏ lên, tiếp tục nói, chính là, Uyển Nhi cùng Thanh Vũ rốt cuộc là thân biểu muội thân biểu đệ của ngươi. Ngươi liền xem phần thượng cậu ngươi chỉ lưu hai huyết mạch này, thiện đại bọn hắn được không, lão thái thái cũng đã khóc, hoàng thượng có thể nói cái gì, nói ta hiện tại không bạc đại bọn hắn, vậy câu tiếp theo của lão thái thái xác định vững chắc là, vậy khi nào thì thăng chức, còn không chỉ thăng chức cho đường thanh vũ, còn có đường uyển nhi đâu, hoàng thượng cũng không phải keo kiệt một cái tước vị, đường gia vừa bị tước tước vị không bao lâu, đường thanh vũ không công lao không khổ lao, lập tức lại thăng lên. Về sau hắn làm sao trị hạ, về phần đường Uyển Nhi, đừng nói vô nhâm vô công, chỉ bằng tâm kia của đường Uyển Nhi, hắn cũng không muốn lại để cho một độc mỹ nhân đi lên, húng chi, mục tiêu của đường Uyển Nhi rất rõ ràng, vừa thấy thì biết là vì hoàng hậu của mình mà đến, mình càng không thể dung, húng chi việc này tình có một có hai còn có ba, thân mình mẫu hậu nhà mình bản thân mình rõ ràng, sống thêm một hai mươi năm là không thành vấn đề, nếu nàng luôn luôn làm một hồi như vậy. Vậy không đến 10 năm, chức vị hoàng hậu phải thay đổi người làm, cho dù không lo lắng vấn đề cảm tình của hắn đối với hoàng hậu, chỉ nói vấn đề hoàng tử, vấn đề ngôi vị hoàng đế, còn có thể liên lụy đến vấn đề thiên hạ yên ổn, không thể tề gia, làm sao thống trị thiên hạ, hậu trạch chi loạn luôn luôn là mở đầu cho chiến loạn ở tiền triều, hắn vạn vạn không thể làm cho quốc gia thiên hạ bị phá hư trong tay mình, hoàng thượng, hoàng thượng đang trầm tư. Bỗng nhiên nghe thấy thanh âm bên tai, quay đầu liền nhìn thấy tiểu kiều thê nhà mình đang lo lắng nhìn mình, hoàng thượng câu môi cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay Trần Mạng Nhu, trong khoảng thời gian này vất vả nhu nhì, lúc này mẫu hậu đã uống thuốc rồi ngủ rồi, kinh Phật cùng quan mét đồ này để lại ở trong này đi, cho mẫu hậu tỉnh lại, trẫm tự mình đưa cho mẫu hậu xem qua, Trần Mạng Nhu rất cao hứng không cần nhìn gương mặt khó chịu của Thái Hậu, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Vậy thiếp sẽ không đi qua quấy rầy thái hậu nương nương, đợi lát nữa hoàng thượng trực tiếp hồi càng thanh cung sao, ừm, còn có một số việc cần xử lý, hoàng thượng nói xong, lại dừng một chút, một lát sau mới nói tiếp, người hầu hạ mẫu hậu thiếu một chút, người xem xem còn có ai gần đây có vẻ thanh nhàn liền cũng đưa lại đây đi, ánh mắt trần mạng nhu lué lué, đây là biết chuyện lúc trước Kim Phi muốn hương liệu, tốt, thiếp thân nhớ kỹ, chiếu cố thái hậu nương nương là bổn phận của mọi người. Nghĩ đến các nàng cũng sẽ thực nguyện ý vì thiếp phân ưu, vì hoàng thượng phân ưu, Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền cáo lui rời đi trước một bước, quay đầu nàng liền truyền ý chỉ, để cho đám người kim phi cùng thẩm phi cùng với trịnh chiêu hoa tiền chiêu hoa đi thị tật, đến cuối tháng 5, tuyển tú tiến vào bước cuối cùng, Thái hậu bệnh nặng không có trình diện, chỉ có một mình Trần Mạn Nhu đi phỏng vấn tú nữ, hoàng thượng cho nàng danh sách. Quan viên tiến sĩ nào cần chỉ hôn, tôn thức đệ tử nào cũng nên thành thân, trên cơ bản đều đã có danh ngạch điều động nội bộ, làm cho Trần Mạn Nhu kinh ngạc là, ở lại Hoàng cung, không có ai, đối với việc này, Hoàng thượng phiên dịch lại như vậy Thái Hậu bệnh nặng, thân là nhi tử, tự nhiên phải chiếu cố, vạn vạn không thể ở thời điểm mẹ ruột bệnh nặng, chỉ lo hưởng thụ ngoạn nhạc, Trần Mạn Nhu không biết thời điểm khẩu dụ này rơi vào tay Hậu cung thì Thái Hậu có biểu tình gì? Trần Mạng Nhu chỉ cười cho người tiễn đám người Tào Linh Ngọc xuất cung, ngày sau kết hồn, cùng nàng không có quan hệ, sau đó, bệnh tình Thái Hậu có dấu hiệu chuyển tốt, Trần Mạn Nhu lại mang theo mọi người đi từ An Cung Thỉnh An, sắc mặt đường Uyển Nhi vàng vàng, thân mình cũng gầy yếu đi vài phần, giống như một ngọn gió cũng có thể thổi đi, Trần Mạn Nhu cười khích lệ đường Uyển Nhi, trong khoảng thời gian này đường Chiêu Dung vất vả, chính là thân mình đường Chiêu Dung thực sự yếu một chút. Bản cung nhịn Huệ Phi mặc dù có chút gầy, thân sắc lại coi như tốt, đường Chiêu Dung giống như là bệnh nặng một hồi, đợi lát nữa trở về, bản cung sẽ tuyên ngự y đi qua bắt mạch cho đường Chiêu Dung, nếu thật sự là sinh bệnh. Thái hậu bên này bản cung không muốn cũng phải phái người khác lại đây, đường Nguyễn Nhi liếc mắt quét qua trần mạng nhô một cái, biểu tình trên mặt không tốt, đi cho tới hôm nay đi đến bước này, nàng đã không cần phải cùng hoàng hậu nói nói cười cười, đó không chỉ gây tẩm người khác. Cũng là ghê tẩm chính mình, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thiếp thân chiếu cố thái hậu nương nương là việc nên làm, cũng không biết mệt, đường uyển nhi hơi nghiêng người, tùy ý hành lễ, cũng không nói thêm cái gì, Trần Mạng Nhu cười cười, xoay người đi vào nội thất, thái hậu đang tự vào nguyễn điếm ăn cháo, thấy Trần Mạng Nhu, cũng không lên tiếng, chính là tốc độ ăn cháo so với lúc trước chậm hơn một nửa, Trần Mạng Nhu cũng không nóng nảy, sau khi hành lễ cũng không chờ thái hậu kéo đứng lên. Tự cố mục đích bản thân đứng dậy, để cho bản cung đến đi, nói xong phải đi lấy bác cháu trong tay bình ma ma, cười nói, vài ngày trước, thiếp thân không thể tự mình tới chiếu cố thái hậu nương nương, thật sự là hổ thẹn trong lòng. Hôm nay thiếp thân muốn biểu đạt hiếu tâm, thái hậu nương nương trăm ngàn lần đừng ghét bỏ thiếp thân, thái hậu vừa muốn há mồm nói chuyện, một muỗng cháu đưa đến trước miệng, thái hậu cũng không miễn cưỡng chính mình, nhíu mày, đưa tay đẩy cổ tay ra trần mạng nhu. Không cần ngươi hầu hạ, tầm mắt đảo qua phía sau, chỉ chỉ đường Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi tới hầu hạ ai già, đường Uyển Nhi cười tiến lên hành lễ, nhìn Trần Mạn Nhu cười nói, hoàng hậu nương nương thân thiên kim chi khu, chỉ sợ là làm không làm được chuyện hầu hạ người khác, không bằng để cho thiếp thân đến, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn đường Uyển Nhi, một lát sau, cười gật gật đầu, chuyện hầu hạ người khác này, quả thật cũng là đường chiêu dung làm có vẻ thuận tay. Một khi đã như vậy, chuyển chiếu cố Thái Hậu nương nương, liền giao cho ngươi, đường chiêu dung cần phải dụng tâm, Thái Hậu nương nương tốt, ngươi tự nhiên có thể tốt, bản cung cùng Hoàng thượng đều cảm kích ngươi, nếu Thái Hậu nương nương có cái gì sai lầm, ngươi đây là nguyện rũa ai ra sao, không đợi Trần Mạn Nhu nói xong, Từ An Thái Hậu liền cãi giận nói, Trần Mạn Nhu lắc đầu, dịch dịch chăng cho Từ An Thái Hậu, lúc này đã là tháng 6, trên người Thái Hậu còn có cái chăng. Cũng không biết dưới chân có xuất mồ hôi không, thái hậu nương nương hiểu lầm, thiếp làm sao có thể nguyền rũa thái hậu nương nương đâu, thái hậu nương nương là trường mệnh trăm tuổi đâu, trần mạng nhu không nhanh không chậm nói, chỉ chỉ đường uyển nhi, thiếp chỉ là dặn dò đường chiêu dung mà thôi, dù sao, thái hậu nương nương vạn kim chi khu, không thể để cho đường chiêu dung là ra sai lầm gì, bằng không, thiếp đến chỗ hoàng thượng, cũng không thể trả lời. Chương 214 Vô tử Đường Chiêu Dung thất sủng, tin tức này giống như một cánh, bay nhanh loan truyền trong hoàng cung, trần Mạn nhu phỏng chừng, lúc này ước chừng người ở dịch đình cung cũng nghe được tin tức, tuy nói rằng ban đầu đường Chiêu Dung cũng không được sủng ái, nhưng là lúc trước nhìn mặt mũi từ An Thái Hậu, một tháng Hoàng thượng vẫn đi qua gặp một hai ngày, hiện tại, Hoàng thượng đã sắp ba tháng không có đặt chân đến Thái Cực Cung, cho dù Thái Hậu nương nương lần nữa nói rằng mình lại sinh bệnh, mình thở không nổi, mình sắp té xỉu. Mình đau đầu, mình nóng sốt, hoàng thượng đều tỏ vẻ rõ ràng, kêu ngự y, thậm chí có mấy lần, hoàng thượng đều không muốn tự mình đến từ An Cung, cũng không biết từ An Thái Hậu có sợ hãi hay không, dù sao, hoàng thượng mới là nơi nàng dựa vào, cho nên, sau một đoạn thời gian, từ An Thái Hậu liền trở nên đặc biệt an phận, đến tháng 11, Chu Phi bắt đầu sinh đứa nhỏ, Trần Mạng Nhu đi qua tòa trấn từ sớm, sau khi đợi một ngày. Chu Phi sinh ra một tiểu hoàng tử, cũng chính là cửu hoàng tử, phân vị Chu Phi coi như là tương đối cao, tự nhiên là có thể tự mình nuôi đứa nhỏ này. Thời điểm đứa nhỏ đầy tháng, đại công chúa cũng vào cung, sau khi đi thỉnh An từ An Thái Hậu, cũng không đi Chu Phi nơi đó, mà là đến vĩnh thọ cung của Trần Mạn Nhu trước. Trần Mạn Nhu cẩn thận đánh giá đại công chúa một chút, cười gật đầu, khí sắc đại công chúa rất tốt, xem ra, phò mã đối với đại công chúa không tệ. Mẫu hậu sắc mặt đại công chúa đỏ lên, hờn dỗi một tiếng, quay đầu nhìn nhìn, không thấy tiểu ngủ bọn họ, liền mở miệng hỏi: ngủ muội muội cùng bác để không ở đây sao? Lần trước ngủ muội muội còn nói, chờ thời điểm ta tiến cung để cho ta mang lễ vật cho nàng đâu. Lần này ta nhưng là mang theo một phần đại lễ đến đây. Trần Mạn nhu có chút kinh ngạc, đại lễ, không biết bản cung có vinh hạnh này hay không? Liếc mắt xem trước một cái, mẫu hậu muốn xem nữ nhi tự nhiên là hai tay dâng lên, đại công chúa cười nói, nói với nha hoàng phía sau một tiếng, nha hoàng kia nhanh chóng bưng lên một cái hộp gỗ thật dài, bên trong là một cây cầm, cho dù là trần mạng nhu không đánh đàn, cũng có thể nhìn ra chui cầm này chất lượng rất tốt, lúc trước không phải ngủ muội muội đi theo nhị muội muội học đánh đàn sao? đại công chúa cười đem hộp cầm để trên bàn, nhìn trần mạng nhu nói, đây là đại thánh di âm cầm, nữ nhi cố ý chuẩn bị cho ngủ muội muội. Ngấy mắt trần mạng nhu ngây người, chỉ ngây ngốc nhìn đàn cổ kia không chấp mắt, lại ngẩn đầu nhìn đại công chúa, kích động trên mặt cũng không biết là biểu tình gì, người nói, đây là đại thánh di âm cầm, đường triều đại thánh di âm cầm, mẫu hộ, trừ bỏ đường triều đại thánh di âm cầm, chẳng lẽ còn có đại thánh di âm cầm khác, đại công chúa cười một tiếng, đưa tay kích thích dây đàn hai cái, thanh âm tranh tranh thập phần dễ nghe êm tài, lại mang theo vài phần phong cách cổ. Trần Mạng Nhu cũng có thể nghe ra thanh âm kia cùng thanh âm cây đàn khác phát ra không giống nhau, vật quý trọng như vậy, cho tiểu ngũ thật đúng là phí hoài, bản cung cũng không dám thu. Trần Mạn Nhu thưởng thức danh cầm lịch sử một chút, rất khách sáo cử tuyệt, húng chi, tiểu ngũ cũng học đàn cũng không bao lâu, biết đàn cũng chỉ có mấy bài, cây đàn này cho nàng dùng, đó là đạp hư, mẫu hậu cũng không nên nói như vậy, đại công chúa vội vàng cười nói, cầm nghệ của ngũ mùi mùi rất tốt, Lúc vạn thọ tiết của Phụ Hoàng, không phải ngủ muội muội đằng một thủ khúc sao, tuy rằng thủ pháp còn hơi non nớt, nhưng là tập luyện nhiều hơn, tiểu ngủ luyện thuần thuộc thủ pháp, nhất định có thể trở thành một thế hệ đại sư. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hai người chối từ nửa ngày, Trần Mạng Nhu vẫn là thay tiểu ngủ nhận chui cầm này, dù sao, đại công chúa rêu rao một đường từ cửa cung đưa đến từ An Cung như vậy, lại từ từ An Cung đưa đến Vĩnh Thọ Cung. Nếu nàng không thu, vậy sẽ truyền ra tin tức không dễ nghe, hôm nay đại công chúa không đến, bản cung cũng muốn thỉnh đại công chúa hồi cung một chuyến, chờ cho người đem cây đàn kia ôm đi xuống, Trần Mạng Nhu mới nghiêng đầu nhìn đại công chúa, tầm mắt ở trên bụng đại công chúa quét một vòng, đại công chúa có thỉnh ngự y xem qua, đại công chúa cũng là người thông minh, thấy ánh mắt Trần Mạng Nhu, còn có cái gì không rõ, trên mặt lập tức lộ ra vài phần chua xót, đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của mình. Rú mi mắt, một hồi lâu mới chậm rãi lắc lắc đầu, còn có thể thế nào, Ngự y đều nói, thân thể của ta rất tốt, chỉ cần thời cơ đến, tự nhiên sẽ có đứa nhỏ, nhưng là thời cơ, ai cũng nói không nên lời là một hai hay ba, đại công chúa thành hôn hơn hai năm, ngay cả một đứa nhỏ cũng không có, năm trước đại công chúa bắt đầu sốt ruột, liên tục chiêu ngự y đi qua, mãi cho đến năm nay, đại công chúa không có tin vui, không riêng gì một mình đại công chúa sốt ruột. Liên quan hoàng thượng ngẫu nhiên cũng đã thở dài, Trần Mạn Nhu rất muốn nói, ba năm không có thai là thật bình thường, nhưng là không có can đảm nói ra, ngẫm lại lại cảm thấy, ba năm không có thai đặt ở cổ đại, quả thật là không quá bình thường, lúc này chú ý là ba năm ôm hai, tốt nhất là vào cửa một tháng liền có thai, đại công chúa này quả thật là thời gian có chút quá dài, bản cung nghe nói, gần đây đại công chúa thường thường đi miếu, Trần Mạn Nhu dừng một chút hỏi, Đại công chúa có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật gật đầu, ưm, ta nghe nói, miếu tống tử nương nương ở ngoài thành đặc biệt Linh, cho nên liền, nói xong đại công chúa đầu liền cuối càng thấp, vì một đứa nhỏ mà đến miếu thắp hương, việc này nói ra thực dọa người, nếu đổi người khác, nàng xác định vẫn chắc sẽ đem người hỏi đá văn ra, Trần Mạng Nhu có chút trần chờ, nhấp môi, mới thấp giọng nói, chùa miếu kia, là có người giới thiệu cho đại công chúa, đại công chúa ngẩng người. Gật gật đầu, là đường tổ ta nói, chị dâu nhà mẹ đẻ của nàng hỏi thăm qua, hơn nữa, chị dâu nhà mẹ đẻ của nàng đã sinh con trai, tại gia là thế gia đại tộc, vài huynh đệ của tạ phụ, đại phò mã là trưởng tử tại gia, chính là dòng chính, tại gia còn có chi thứ, là con của tổ phụ đại phò mã, đến đời thứ ba, người kia đồng lứa cùng đại phò mã, hơn đại phò mã ba tuổi, nhưng cũng không phải là trưởng tử. Đại công chúa có phái người đi hỏi thăm qua chùa miếu kia, Trần Mạn Nhu tiếp tục hỏi, sắc mặt đại công chúa đỏ bừng, quả thực cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Nhu, chí khẽ gật đầu, ta tất nhiên là cho người đi tìm hiểu, nơi đó hương khói rất là tràn đầy, mọi người cầu phù hộ đã sắp xếp đến sang năm đi, ta lại che giấu thân phận mà đi, đạo cô trong miếu kia nói, tháng 3 sang năm mới có thể cho ta lá bùa, đường đường là đích trưởng công chúa, vì sinh đứa nhỏ mà đi thắp hương bái Phật. Truyền ra nàng không thể sống, nàng cũng không phải kẻ ngốc, thực dám đem chùa miếu bao vây, sau đó cầu lá bùa, theo ý tứ bản cung, đại công chúa phải điều trị thân mình nhiều hơn, sau đó thả lỏng tâm tình, loại chuyện mang thai này là không thể gấp, có đôi khi càng sốt ruột, lại càng khó mang thai, ngươi không nóng nảy, ngược lại liền dễ dàng hoài thượng, Trần Mạng Nhu là tính khuyên giải đại công chúa đừng mê tính, nhưng là vừa nghĩ mình nói ra miệng, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Trần Mạn Nhu liền đơn giản không nói, bản cung phái tống ngự y đóng quân đến phủ đại công chúa, để cho ngày khác ngày điều trị thân mình cho đại công chúa, như vậy cũng tăng thêm vài phần cơ hội. Trần Mạn Nhu cười nói, đại công chúa gật gật đầu, rất ngượng ngùng nít góc áo, đa tạ mẫu hậu quan tâm, kế tiếp liền tẻ ngắt. Trần Mạng Nhu uống nửa ly trà, nhìn đại công chúa còn đang thẹn thùng, chỉ có thể tự mình đánh vỡ trầm mặt, cười mở miệng, lúc này thời gian cũng không còn sớm. Đại công chúa tới cảnh nhân cung ngồi trước, hay là muốn ở chỗ này chờ hoàng thượng, cử hoàng tử đầy tháng, hoàng thượng cũng muốn đi qua, tình hình chung, hoàng thượng đều muốn đến Vĩnh Thọ cung trước, sau đó cùng hoàng hậu cùng nhau đi qua, đại công chúa do dự một chút, lắc đầu nói, ta ở chỗ này chờ phụ hoàng đi, gì, hôm nay chu phi hẳn là tương đối bận rộn, ta sẽ không đi qua quấy rầy, Trần Mạng Nhu Mỹ hiếp mắt, xem ra, Hiện tại đại công chúa cũng không có tính lập tức đứng ở bên phía Chu phi, nguyên bản Chu phi cũng không có gì, nhưng là hiện tại sinh một hoàng tử, Chu gia ước chừng là muốn một lần nữa lo lắng đứng thành hàng, mà thái độ của đại công chúa cũng tương đối trọng yếu, nếu đại công chúa cũng đứng ở bên phía Chu phi, tuy rằng mình không sợ, nhưng chung quy cũng có chút phiền phức, cho nên lúc trước mình mới muốn quan tâm đại công chúa một chút, chỉ cần ngày sau đại công chúa không cùng đám người Chu phi hợp cùng một chỗ. Nàng là một mẹ kế, kỳ thật rất nguyện ý làm tròn trách nhiệm một mẫu thân, bác đệ gần đây bắt đầu vỡ lòng, đại công chúa không nói thì tìm nói, Trần Mạng Nhu bương ly trà cười gật đầu, ưm, ngày thường tiểu ngủ không có việc gì làm, sẽ bắt lấy tiểu bác vỡ lòng cho hắn, hiện tại tiểu bác cũng có thể nhận thức vài chữ, bác đệ luôn luôn thông minh, nói vậy tương lai đi sùng văn quán, nhất định có thể thành thạo, đại công chúa cười nói, Trần Mạng Nhu cũng cười theo. Bản cung cũng không cầu hắn có bao nhiêu tài hoa, chỉ cần hắn ngày thường ít gây chuyện cho bản cung, bản cung có thể cao hứng niệm Phật, tuy tiểu bác còn nhỏ, lực phá hoại cũng là cao nhất trong ba đứa nhỏ. Không phải hôm nay đem gối ôm Trần Mạng Nhu thích nhất ném vào hồ nước, thì là ngày mai liền lấy y phục tiểu ngũ thích nhất ra lâu sàng, hoặc là đem nghiêng mực của tiểu tứ đánh vỡ. Tiểu ngũ là cô nương lập chí làm thuộc nữ, cũng nhịn không được muốn đánh tiểu bát tơi bời một chút. Mỗi lần tiểu tứ xử phạt trái lại thực đơn giản, viết chữ, làm sai một việc viết đầy 10 tờ giấy, đối với đứa nhỏ tinh thần tràn đầy như tiểu bá mà nói, loại trừng phạt này thật sự là rất thống khổ a, mà Trần Mạn Nhu vì bồi dưỡng cảm tình bọn nhỏ, luôn luôn không quản việc này, mà hoàng thượng cũng sẽ không quản. Qua thời gian dài, tiểu tứ trở thành người tiểu bá sợ hãi nhất, thuyết minh hoàng mỹ bốn chữ huynh trưởng như cha, danh tiếng không tốt của tiểu bá, đại công chúa cũng nghe nói qua. Nghe Trần Mạn Nhu nói như vậy, ước chừng cũng nghĩ tới công tích vĩ đại của tiểu bác, nhịn không được xì một tiếng cười ra, mẫu hậu không cần quá lo lắng, bác đệ còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi bướng bỉnh, chờ bác đệ lại lớn thêm hai tuổi, nhất định sẽ thay đổi, huống chi, tiểu tứ lúc còn nhỏ luôn luôn thông minh, lại thập phần yêu thương bác đệ, tất nhiên sẽ không ủy khuất bác đệ, hàm nghĩa lời này rất sâu, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn đại công chúa, đại công chúa chỉ cười cười. Trần Mạn Nhu cảm thán, quả nhiên nữ nhân khi kết hôn a, chỉ số thông minh cũng đề cao theo, mẫu hậu, Trần Mạn Nhu đang định nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, tiếp theo tiểu bác giống như tiểu đạn pháo vọt tiếng vào, Trần Mạn Nhu vội vàng xoay người gian cánh tay, trực tiếp đem tiểu hài nhi ôm vào trong ngực, sau đó nhíu mày giáo huấn, bồ dáng hoang mang rối loạn giống cái gì, ngày thường mẫu hậu dạy ngươi như thế nào, ma ma đầu, để cho ngươi chạy vào như vậy sao. Đại công chúa bên cạnh ở đang muốn khuyên giải, chợt nghe tiểu bác oa một tiếng ngưỡng mặt khóc lên, mẫu hậu không thương ta, ô ô, mẫu hậu không thương ta, chương 215, lời đồn, làm sao mẫu hậu có thể không thương ngươi đâu, tiểu bác quả thực là dắt cổ họng tru lên, trần mạng nhu bất đắc dĩ, vừa đem tiểu bác ôm lấy, vừa ngượng ngùng nhìn thoáng qua đại công chúa, đại công chúa hơi hâm mộ nhìn chăm chú vào hai mẹ con này, hơi hơi lắc đầu, tỏ vẻ mình không thèm để ý. Mẫu hậu hiểu rõ tiểu bác nhất, ngươi xem ngày thường tiểu phòng bếp làm sữa đặc, có phải mẫu hậu giữ lại cho tiểu bác nhiều nhất hay không, đó là bởi vì tiểu tứ không thích ăn ngọt, tiểu ngủ muốn bảo trì dáng người, cho nên đại bộ phận đều tiện nghi tiểu bác, vậy phụ hoàng có thương ta hay không, tiểu bác nghĩ nghĩ, cũng hiểu được điểm tâm của mình so với các ca ca tỷ tỷ đều nhiều hơn, thu tiếng khóc, chỉ khóc thuốc thích ngẹn ngào ghé vào trong lòng Trần Mạng Nhu hỏi, Trần Mạng Nhu sờ đầu hắn, Đương nhiên thường người, ngươi xem ngày hôm qua phụ hoàng ngươi còn tặng cho ngươi một cái tiểu mã xa, ngươi thực thích đúng hay không, nhưng là, nhưng là các nàng đều nói phụ hoàng không thương ta, tiểu bác lâu nước mắt một hồi, rốt cục không nhịn được, lại ngưỡng nghiêm mặt bắt đầu khóc lớn, ô a, ta không cần phụ hoàng thương người khác, phụ hoàng hiểu rõ ta nhất, ánh mắt trần mạng nhu lập tức sắc bén đứng lên, quay đầu nhìn vài ma ma cung nữ đứng cạnh cửa, đó đều là người đi theo tiểu bác. Dựa theo thân phận tiểu bác, kỳ thực bên người hẳn là có bốn ma ma bốn đại cung nữ, nhưng là Trần Mạng Nhu lo lắng tiểu bác ở trong son phấn thời gian lâu sẽ bị ảnh hưởng, cho nên, liền giống tiểu tứ năm đó, bên người tiểu bác chỉ có bốn ma ma đi theo, hai đại cung nữ, cùng với hai tiểu thái giám, lúc này sắc mặt một đám người đều có chút trắng bệt, trong đó một ma ma vẫn là tương đối có đảm lược, dừng một chút tiếng lên nói, bẩm nương nương, vừa rồi bác điện hạ đến ngự hoa viên chơi đùa. Đi tới thiên thu đình, nghe thấy có hai tiểu cung nữ ở nói huyên thuyên, một tiểu cung nữ nói, bác hoàng tử là tiểu điện hạ được sủng ái nhất trong cung, một người nói, rất nhanh bác hoàng tử sẽ không còn là được sủng ái nhất, năng lực kể chuyện của ma ma vẫn là thực không tệ, rất nhanh đã đem sự tình giải nghĩa xong, nguyên lai, like, vẫn là tiệc đầy tháng hôm nay của cửu hoàng tử gây ra chuyện. Hai tiểu cung nữ kia nói huyên thuyên, nói là lần này tiệc đầy tháng của cửu hoàng tử làm rất lớn. So với năm đó của bác hoàng tử còn muốn lớn hơn nhiều, cho nên phỏng đoán, hoàng thượng hẳn là thực sủng ái cử hoàng tử, hơn nửa trước kia tiểu bác là hoàng tử ít tuổi nhất, tiểu nhi tử đại tôn tử, đều là bảo bối trong lòng trưởng bối, cho nên bác hoàng tử thực được sủng ái, nhưng hiện tại con nhỏ nhất biến thành cửu hoàng tử, lúc này hoàng tử được sủng ái nhất cũng sẽ cải biến một chút, Trần Mạng Nhu nghe xong, tươi cười trên mặt một chút cũng không còn, trong lòng buồn bực muốn chết. Hai tiểu cung nữ này tuyệt đối không phải đúng dịp ở nơi đó nói huyên thuyên nàng chưa bao giờ tin tưởng trong hậu cung có chuyện đúng dịp như vậy, đúng, tiệc đầy tháng của cửu hoàng tử so với tiểu bác lúc ấy thì lớn hơn, nhưng là tiểu bác lúc ấy không phải vì mình khó sinh, phải nằm trong tháng 2 tháng, cho nên mới không có làm lớn sao, nhưng lý do này khẳng định không thể nói với tiểu bác, đỡ phải làm tiểu bác suy nghĩ miên màng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, một đứa nhỏ. Biết mẹ ruột mình vì sinh mình, kém chút ngay cả mạng cũng không còn, sẽ không có bóng ma sao. Trần Mạng Nhu cũng không phải chỉ muốn con mình có thân thể cường tráng, con trai của nàng còn phải có tâm lý khỏe mạnh. Mai chuyện cử hoàng tử, gần nhất là vì từ An Thái Hậu bệnh nặng mới khỏi. Hoàng thượng tỏ vẻ, muốn làm một việc vui làm cho Thái Hậu vui vẻ. Lúc này thêm kim tôn, tự nhiên xem như một việc vui thật to, tự nhiên là muốn làm lớn. Thứ hai là nhà chồng nhị công chúa đã được định ra, sang năm sẽ chỉ hôn, nương tiểu cửu đầy tháng làm lớn một chút, trong cung cũng náo nhiệt theo, yêu cầu làm lớn cũng không chỉ một mình hoàng thượng nói, từ An cũng đề nghị một chút. Lúc trước Trần Mạng Nhu mới vừa ở trong chuyện đường Uyển Nhi phản bác từ An Thái Hậu một chút, việc này tự nhiên cũng sẽ không vội vàng phản đối, bất quá chỉ là một cái tiệc đầy tháng mà thôi, ai ngờ, chỉ một chuyện như vậy, cư nhiên cũng có thể bị người lợi dụng. Hít sâu hai ngụm, Trần Mạn Nhu đang muốn đi hỏi ma ma kia có thể có nhìn thấy là ai nói huyên thuyền, bỗng nhiên nghĩ đến đại công chúa còn ở đây, vội vàng quay đầu, hơi xin lỗi cười nói, làm cho đại công chúa chê cười, tiểu bác bướng bỉnh, bản cung cũng không bắt buộc được hắn, quy củ khó tránh khỏi có chút, đại công chúa vội vàng lắc đầu cười nói, vô phương, bác đệ còn nhỏ, muốn học quy củ cũng phải tới 6 tuổi, huống chi, ta cùng tiểu bác là tỷ đệ. Lễ tiếp quá mức đường ra làm chi cho khách khí, nói xong, đưa tay sờ sờ hai má tiểu bác, cười hỏi, bác đệ còn nhận ra ta, tiểu bác trừng mắt, hai mắt to tròn nhìn nhìn đại công chúa, một lát sâu mới hô, đại hoàng tỷ, ngày lễ ngày Tết, đại công chúa đều tiến cung, tiểu bác gặp qua vài lần, tự nhiên lại nhận thức, đại công chúa rất cao hứng, liên tục gật đầu, ưm, ta là đại hoàng tỷ, bác đệ, đại hoàng tỷ mang theo lễ vật cho ngươi. Chúng ta cùng đi ra ngoài xem, nàng là từ trong hoàng cung đi ra, tự nhiên biết lát nữa Trần Mạn Nhu muốn làm cái gì, cho nên cũng không ở trong này chướng mắt, thuận tiện lại bán nhân tình, đem tiểu Bác vướng bận cũng mang đi. Tiểu Bác quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cười xoa xoa đầu hắn, còn không nhanh cảm ơn đại hoàng tỷ người. Đa tạ đại hoàng tỷ. Tiểu Bác lập tức vui vẻ, lộ ra một cái tươi cười thật to, từ trong lòng Trần Mạn Nhu tránh đi ra. Sau đó lôi kéo đại công chúa đi ra ngoài, đại hoàng tỷ ngươi mang lễ vật gì cho ta, có tiểu đồng nhân hay không, sẽ đánh quyền sao, cho thanh âm tiểu bát dần dần tiêu thức, sắc mặt trần mạng nhu mới trầm xuống, hai tiểu cung nữ nói huyên thuyên kia, là người trong cung nào, hồi nương nương, nô tỳ không thấy rõ ràng, hai tiểu cung nữ kia mặc y phục cung nữ tam đẳng, bác hoàng tử nghe các nàng xong, rất tức giận, lại thương tâm, liền khóc chạy ra. Đám người nô tỳ vội vã đuổi theo bác hoàng tử, cho nên vẫn chưa nhìn ngay mặt, sắc mặt ma ma kia có chút trắng bệt, biết chuyện hôm nay mình làm sai, cho dù lúc ấy vội vã đuổi theo bác hoàng tử, cũng phải lưu lại một người đem hai tiểu cung nữ kia bắt lại mới đúng, kết quả, các nàng không chỉ có không thấy rõ người, còn trực tiếp đem người quăng ở nơi đó mặc kệ, Trần Mạn Nhu tất nhiên là nghe ra ý tứ ma ma, sắc mặt lại rét lạnh vài phần, trầm mặt trong chốc lát, mới nói, Bản cung xem các ngươi ngày xưa hầu hạ bác hoàng tử cũng coi như để bụng, chuyện lần này, cũng chỉ phạt 3 tháng tiền tiêu vặt, nếu còn có lần sau, bản cung nhất định phạt không nhẹ, nói xong, thả nhẹ giọng điệu, các ngươi đều là đi theo bác hoàng tử vài năm, cũng có thể biết, trong cung, hầu hạ không tốt chủ tử của mình, sẽ có kết cục gì, đừng để cho bản cung lại có cơ hội nhắc nhở các ngươi, các ma ma vội vàng thỉnh tội, Trần Mạng Nhu cũng không nói nhiều. Chỉ để cho các nàng đi xuống, gọi lập thu tới, ngày mai nói cho bản cung, chuyện lần này là ai đang làm trò quỷ, lập thu lên tiếng, Trần Mạng Nhu đang định nói cái gì, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là hoàng thượng đến đây, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn màn che một chút, thời gian cũng không sớm, lúc này hoàng thượng cũng có thể đến đây, tiểu bắt đầu, hoàng thượng đỡ Trần Mạng Nhu đang hành lễ đứng dậy, nhìn nhìn trái phải hỏi, Trần Mạng Nhu cười theo hoàng thượng vào nhà. Đại công chúa mang theo tiểu bát ra bên ngoài dạo, hoàng thượng có muốn uống một ly trà trước, ngô, không cần, chúng ta trực tiếp đi cảnh nhân cung thôi, hoàng thượng dừng một chút, xoay người nói, trần mạng nhu gật gật đầu, vậy thiếp cho người đi thông tri đại công chúa cùng tiểu bác, cho thời điểm vài người tới cảnh nhân cung, người đã đến không sai biệt lắm, trừ bỏ từ an thái hậu, vú nương ôm cử hoàng tử, hoàng thượng nghiêng đầu nhìn, cười khen hai câu, Trần Mạn Nhu chỉ gật gật đầu tỏ vẻ phù hợp, đi theo bước chân hoàng thượng, ban cho Chu Phi không ít thứ, thời điểm hoàng thượng lui lại, cũng lui lại theo, trở lại Vĩnh Thọ cung, Lập Thu còn chưa trở về, Trần Mạn Nhu cũng không nóng nảy, cho người kêu Thái giám quản sự Ngự Hoa Viên đến đây, liền lấy đầu đề cung nữ có thể ở Ngự Hoa Viên nói chuyện phím hay không tiến hành thảo luận gần nửa canh giờ, sau khi Thái giám quản sự kinh sợ tỏ vẻ, sẽ tăng mạnh quản lý Ngự Hoa Viên. Tuyệt đối sẽ không lại để cho cung nữ thái giám tùy ý ở ngự hoa viên nói chuyện phím, Trần Mạn Nhu mới lấy một tháng tiền tiêu vặt làm khiển trách, đã xong hội nghị lần này, nương nương, nô tỷ đã tìm hiểu rõ ràng, hai tiểu cung nữ kia là người của Chu Phi. Ngày hôm sau, Lập Thu đúng giờ đem báo cáo điều tra đưa lên, Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo, Chu Phi đây chính là vừa đắc chí liền bừa bãi A, thật đúng là nghĩ rằng sinh con trai bản cung sẽ không thể làm gì nàng. Lập Thu chần chờ một chút, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn nàng, còn có cái gì chưa nói, từ An Thái Hậu ban cho Chu Phi nương nương một pho tượng Ngọc Phật, Lập Thu do dự một chút vẫn nói ra, Trần Mạn Nhu nhíu mày, suy nghĩ trong chút lát mới hỏi, là tôn Bích tỳ Ngọc Phật kia, mọi người trong cung đều biết, từ An Thái Hậu có một pho tượng Bích tỳ Ngọc Phật, cái đó là tâm can bảo bối nhãn châu của Thái Hậu nương nương, mỗi ngày sáng trưa chiều ba lần dùng hương lộ trà lau. Sau đó đốt nhanh đèn tốt nhất trong cung, nghe nói, thứ này là vào thời điểm từ An Thái Hậu sinh hạ hoàng thượng, tiên hoàng ban thưởng, bắt đầu từ lúc ấy, từ An Thái Hậu không mượn tay người khác, mỗi ngày đều là tự tay trà lau, nếu không phải cái đó là tượng Phật, phỏng chừng từ An Thái Hậu đều có thể ôm cái đó ngủ. Trần Mạng Nhu quả thực muốn nghiến răng nghiến lợi, khó trách Chu Phi dám kiêu ngạo như vậy, con trai bất quá mới đầy tháng, liền dám khiêu khích một hoàng hậu như nàng trước. Hoàng thượng còn ở tại Càn Thanh cung, Trần Mạn Nhu cười lạnh, nếu Chu Phi nhìn không rõ tình thế lắm, vậy nàng liền giúp Chu Phi một phen. Lập Xuân ở bên cạnh lên tiếng, thần sắc trên mặt Trần Mạn Nhu trở nên ôn hòa đoan trang, đi thỉnh hoàng thượng, nói tiểu bác rất tưởng niệm hoàng thượng, bản cung muốn mời hoàng thượng đến dùng bữa tối. Tình hình chung là, Phi Tần mới ra tháng, hoàng thượng phải đi qua vài ngày, xem như một loại cảm kích với Phi Tần sinh nhi dục nữ. Chu Phi ngày hôm qua mới ra tháng, Hoàng thượng vốn hẳn là lật bài tử của Chu Phi, tối hôm qua tiểu bác còn gặp ác mộng đâu, bằng không, thiết cũng không dám quấy rầy Hoàng thượng. Trần Mạng Nhu cười châm trài cho Hoàng thượng, không đợi Hoàng thượng hỏi, tiểu bác đã ở một bên kỹ kỹ oa oa đem chuyện đã xảy ra ở Ngự hoa viên nói một lần, mẫu hậu nói, những người đó đều là gạt người, Phụ Hoàng vẫn thích ta nhất, cho nên tối hôm nay Phụ Hoàng mới có thể theo giúp ta ăn cơm, ta cũng quyết định. Về sau sẽ thích phụ hoàng nhất, tiểu bác nâng gương mặt nhỏ nhắn nhìn hoàng thượng, nắm tay quơ quơ, lại để cho ta bắt được hai người kia, ta nhất định đánh các nàng, một tay hoàng thượng nắm tiểu bác, đỡ phải để hắn ngửa đầu ngã sấp xuống, vừa ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu hơi có vài phần ngựa ngùng, trên mặt mang theo vài phần hồng hồng cường chống miệng giải, thiếp đã cho người tăng mạnh tuần trà, ngày sau sẽ không có người lại ở ngự hoa viên nói lung tung nói. Hoàng thượng thích xem loại biểu tình trong ngoài không đồng nhất của Trần Mạn Nhu nhất, cũng không truy cứu Trần Mạn Nhu hôm nay đem hắn kêu tới là hành vi không ổn, cười nhéo nhéo tay Trần Mạn Nhu, quay đầu cười nói với tiểu bác, phụ hoàng sẽ vẫn thích tiểu bác nhất.